So với tên nhóc này đúng là một trời một vực, rất hiểu chuyện mà không cần phải dạy bảo gì cả. Đa tà trưởng lão đã khen ngợi, sau này Nguyên Hảo có gì tốt nhất định sẽ nghĩ đến người đầu tiên. Thấy con cá đã yên trong lưới của mình, Nguyên Hảo bồi thêm một câu cưới khiến cho bằng hóng hài lòng cười đến không khép miệng lại được. Ha ha, Hảo tiểu tử, ngươi cứ yên tâm. Bảng Hồng ta xưa nay luôn đối đãi rất tốt với đệ tử thuộc quyền của mình, đặc biệt là những đệ tử có tư chất thông minh, biết đối nhân xử thế như ngươi. Đây là lần đầu gặp mặt, ta cũng không thể nhận không công lễ vật của ngươi được. Nói đi, chỉ cần ta làm được thì ta sẽ ra tay hỗ trợ cho. Thống khoái mỉm cười nói với tên đệ tử trước mặt. Bảng trưởng lão thật lòng muốn đáp ứng cho hắn một nguyện vọng. Chỉ cần tên đệ tử này không biết điểm dừng, không đòi hỏi quá đáng là được. Thấy đối phương đã hoàn toàn thỏa mãn trước biểu hiện của mình. Nguyên hạo mới giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cung kính trả lời. Đệ tử mới chân ướt chân giáo đến nơi này, còn nhiều bỡ ngỡ. Chỉ mong xin bàng trường lão có thể hỗ trợ đệ tử tìm được công việc phù hợp để thuận tiện phát huy. Khả năng của mình hì hì, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 112, đọc sư đúng rồi, ta quên mất là ngươi đến đây để nhận công việc cho mình, bảng trưởng lão ngại ngùng cười nói, tên đệ tử này không nhắc thì lão cũng không nhớ là đối phương chỉ là một người từ ngoài mới đến nhận công tác trong tông môn mà thôi, nếu chỉ như vậy thì mọi việc quá đơn giản rồi, bảng hống trong lòng cười như nở hoa rồi móc từ trong người ra một lệnh bài đưa cho Nguyên hạo và nói, Đây là lệnh bài của ta, một lát nữa ngươi đến phòng nhận nhiệm vụ hãy đưa ra và tùy ý lừa nhiệm vụ nào phù hợp với mình là được. Đa tà trưởng lão đã giúp đỡ, đệ tử vô cùng cảm kích. Nguyên hảo cúi người thật sâu, đôi mắt ươn ướt giống như cảm kích thật tâm khiến cho bằng hống cũng phải than thầm tên này giả bộ quá tốt rồi. Thế nhưng cho dù là diễn xuất hay chân tình thì lão cũng không quan tâm, chỉ cần tên này luôn biết cách làm người như thế là vô cùng tốt rồi. thấy không còn việc gì nữa, lão nhắm hai mắt lại định thần rồi nhàn nhạt nói: đã là đệ tử của bản trưởng lão thì cứ an tâm mà hành sự, người hãy đi nhận công việc đi, có gì cần thì hãy tìm ta. biết là đối phương muốn đuổi khách, nguyên hạo vội vàng quăng thêm vài câu cảm kích cộng với vuốt đuôi rồi mới khụng đúng rời khỏi căn phòng. sau đó hắn đi dọc trở xuống đại sảnh đông đúc phía dưới để tìm kiếm nơi Phân phối công việc cho ngoại môn đệ tử. Tìm tòi một lúc hắn cũng phát hiện ra khu vực dành cho đệ tử tiếp nhận công việc. Nơi này sao lại vắng vẻ như thế nhỉ? Khác hẳn với những gian phòng khác luôn có hàng chục đệ tử xếp hàng thì cái nơi gọi là công tác vụ này là điều hưu, ế ẩm vô cùng. Bỏ qua thắc mắc của mình, Nguyên hạo tiến lên gõ vào cửa vài cái thì một tiếng nói đang ngáy ngủ vọng ra. Đến thì vào đi, còn gõ cửa làm gì chứ? Có biết ta mới chợp mắt được một tí thôi không hả? Bước vào bên trong phòng, Nguyên hạo liền thấy một gã mập mạp nhìn có phần giống tên bản tự ở phong linh tông ngày trước. Có điều tên này nhìn khuôn mặt gian xảo và hèn mọn hơn nhiều. Bản tự tuy đam mê tử sắc, ham chơi nhưng hắn có trí khí riêng của mình. Hình ảnh gã liều mạng lấy thân mình ra chặn trước Nguyên hạo và Khương Thiên đã in dấu vào trong lòng của hắn. Ngươi có việc gì? Nói mau. Còn không có việc thì biến đi để ta còn nghỉ ngơi. Nhìn khuôn mặt đối phương có phần xa lạ, trang phục bình thường nên tên mập lập tức tỏ thái độ khó chịu. Phía đối diện, Nguyên hạo chỉ mỉm cười nhạt rồi thảy lên bàn cái lệnh bài mà bàng trưởng lão giao cho hắn. Hừ, cái gì đó? Lệnh bài của bàng trưởng lão? Tên mập cầm cái lệnh bài lên ngắm nghía với ánh mắt khinh thường. Nhưng ngay lập tức ánh mắt của hắn suýt tí lòi ra như thấy quỷ. Hai tay của hắn run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn tên thiếu niên trước mặt. Phải biết những người biết đến nguyên hạo lúc sáng cũng chỉ có cao tầng như chấp sự. Trưởng lão chứ bọn làm việc lặt vặt văn phòng như tên mập này thì làm gì có cơ hội tham dự. Vì vậy, hắn không ngừng suy nghĩ liên tục xem thân phận của đối phương là gì. Phải biết rằng lệnh bài của bàng trưởng lão nổi tiếng tham lam, gian xảo thì không dễ gì có được. Nhìn thấy thái độ đối phương tái mặt khi nhận ra tấm lệnh bài thì trong lòng nguyên hạo như mở cờ. Xem ra lệnh bài này thật sự có quyền hạn không nhỏ nha. Sau này làm quen với các vị cao tầng cần xin thêm vài cái lệnh bài hổ thân mới được. Nghĩ như vậy, hắn càng khoái chí không thôi. Từ khi thấy hiệu quả của lệnh bài do giả soa đưa cho, đây là lần thứ hai nguyên hạo cảm nhận được trực tiếp rõ ràng giá trị của mấy tấm lệnh bài nhìn như vô hại này. Đúng vậy, đây là bảng trưởng lão ban thưởng cho ta. Người nói ta muốn lựa chọn công việc nào cứ tùy ý thoải mái. Nếu như có gì khó khăn thì quay lại nói người trực tiếp xử lý. Buông thêm một câu để thổi phồng về địa vị của mình. Nguyên hạo làm cho mồ hôi của tên mập rơi như tắm. Giờ phút này, tên mập gần như 10 phần chắc chắn vị thiếu niên này là bà con của trưởng lão hoặc ít ra cũng có quan hệ cực kỳ thân thiết mới được đãi ngộ như vậy. Nhận định như thế, gã liền quyết tâm không được đắc tội đối phương mà còn phải tỏ thái độ thật tốt để móc nối quan hệ mới được. Hóa ra là thân tín của bàng trưởng lão. Sao vị huynh đệ khô bờ gờ nói sớm, làm ta cứ tưởng ai đến quấy phá. Không biết vị huynh đệ đây cần gì, ta có thể hỗ trợ được ích thì nhất định cố gắng hết mình. Vỗ vỗ cái bụng phệ của mình, tên mập tỏ ra vô cùng khí khái, hứa hẹn son sắt. Thấy đối phương thay đổi cử chỉ thái độ 180 độ, Nguyên hạo chỉ mỉm cười nhạt rồi cất tiếng đáp. Ha ha không đánh không quen biết, sau này ta còn phải nhờ cậy huynh đài nhiều. Ta tên Nguyên hạo là biểu ca của Nhã Lệ, đệ tử thân truyền mới thu nạp của trưởng môn. Lần này đến đây mong muốn tìm một công việc phù hợp với mình. Vị huynh đài có thể nói sơ cho ta về những công việc bên trong hát điểu môn được không? Hóa ra là hạ huynh. Cứ gọi ta là Đại Cát là được. Ở đây ta chuyên phụ trách phân chia công việc cho tất cả đệ tử ngoại môn bên trong tông môn. Đây là danh sách các công việc cùng với giới thiệu sơ lược. hạ huynh cứ xem thứ. Có gì thắc mắc cứ hỏi ta sẽ giải đáp. Lấy từ đóng văn thư trên bàn ra một cuốn sổ. Đại Cát tỏ ra hết sức hòa nhã đưa đến cho đối phương. Lật nhanh qua các trang. Chỉ sau vài chục hô hấp nguyên hạo liền khép quyển sổ lại. Điều này khiến cho tên mập khó hiểu, ánh mắt có chút mô hồ, ngoài nghi nhìn sang. Tên này làm cái quái gì vậy nhỉ? Hay là hắn không biết chữ? Cũng có thể hắn đã được bàng trưởng lão gợi ý công việc thích hợp rồi nên chỉ lật xem qua loa chiếu lệ mà thôi. Thật ra thì không phải nguyên hạo chỉ lật cuốn sổ cho có mà là tốc độ đọc của hắn quá nhanh. Từ khi có hư vô linh căn. Tư chất của hắn không thay đổi ngay mà chậm rãi hòa hợp một cách thầm lặng Nên trong vô giác Nguyên Hảo cũng không biết hắn có khả năng đọc và ghi nhớ vô cùng siêu đẳng Giống như một cái máy thu hình vậy Chỉ cần hắn muốn thì những hình ảnh đã gặp qua sẽ hiện lại trong đầu y như vừa mới xảy ra trước mắt vậy Sau khi sắp xếp lại những công việc mà hắn đã đọc qua trong đầu Nguyên hạo chợt giật mình một cái Trong danh sách các việc làm có ba nghề khiến hắn hứng thú là làm tạp dịch cho độc sư, săn bắt độc thú và một công việc được in đậm phía cuối cuốn sổ. Độc sư là nghề nghiệp gì vậy Đại Cát Huynh? Chỉ vào chức nghiệp tạp dịch cho độc sư, nguyên hạo hướng tên mập thỉnh giáo. Gã kia dường như cũng sớm biết đối phương sẽ thắc mắc vấn đề này nên cười xòa trả lời ngay. Đây là một nghề nghiệp khá đặc thù, ít người biết đến. Hạo huynh có biết đến luyện dược sư nghề nghiệp không? Tất nhiên là biết rồi. Đây là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất tu chân giới mà. Ha ha, đúng thế. Vậy Hạ huynh có biết đến độc thảo không? Đại cát cười dài, hiếm khi gã có cơ hội lên lớp như một giáo viên dạy học như thế. Vì vậy gã cố gắng tạo ra một bộ dạng thần bí để tăng thêm hiệu quả lời nói của mình. Nguyên hảo cũng không để ý mấy chuyện đó. Hắn cũng đang tò mò nên không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu đáp. Ta biết một số thảo dược có độc tính nhưng chưa từng nghe đến cái gọi là độc thảo này. Hạ huynh không biết cũng không có gì là cả. Độc thảo cần phải có môi trường riêng phù hợp với chúng thì mới sinh trưởng được. Sở dĩ ta nhắc đến độc thảo là vì chúng chính là tài liệu chính của độc sư dùng đến. Nếu độc sư không có độc thảo thì không thể nào gọi là độc sư được. Ngừng lại một chút. Đại Cát nhìn về hướng xa phía ngoài tòa nhà rồi tiếp tục nói, nói đến độc sư, đây là một chức nghiệp bị mọi người liệt vào hắc nghiệp, bị tẩy chay và bài xích ở nhiều nơi. Bởi vì độc sư chính là người dùng độc thảo để chế tạo ra cái loại độc dược, độc đan vô cùng đáng sợ. Vinh cũng biết đối với người tu tiên chúng ta độc dược của phàm thế không có tác dụng gì cả nên chỉ có độc dược do độc sư chế tạo ra mới ảnh hưởng được. Nhiều độc sư cấp cao có thể pha chế ra những loại độc dược giết chết cả Trúc Cơ Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh Kỳ cũng phải E ngại, những loại độc này còn có thể giết người trong vô hình, không có gì nhận biết được cả, không thể phòng bị Ghê gớm như thế, nếu như vậy thì thế lực nào có thể đào tạo ra độc sư thì chắc chắn sẽ là một trợ lực vô cùng lớn rồi Nguyên hảo nghe xong thì giật mình thốt lên Hắn cũng đã sớm đoán ra độc sư làm những gì Nhưng nghe xong vẫn có chút thất thố. Chính thái độ của hắn như vậy càng khiến đại cát đắc ý Lại huyên thuyên không ngừng Hắc hắc mà khu rừng Bắc Hoang của chúng ta không thiếu nhất là độc Ngoài độc thảo ra Ở đâu cũng có độc thú với vô số chủng loại cấp bậc Bên cạnh đó còn có nhiều loại kỳ chân dị bảo mang độc nữa có thể kết luận chắc chắn nơi đây chính là thiên đường của độc sư. Thì ra là vậy, như thế độc sư ở Hắc Điểu môn chúng ta chắc là phát triển rất mạnh. Có một đội ngũ độc sư như vậy, hèn gì kẻ thù không dám dại dột tấn công vào tổng đà tông môn chúng ta. Giờ phút này Nguyên Hạo mới chân chính hiểu ra được nguyên do diện tông kiêng kỵ không dám xông vào Bắc Hoang. Thì ra bên cạnh độc dược tự nhiên Hắc Điểu Môn còn có một lực lượng mà bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng kỳ thật sâu. Có điên mới đi vào một nơi mà kẻ địch am hiểu nhất là bỏ độc như thế, trừ khi ngươi ngại mình sống quá lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 113. Công việc đặc biệt chính xác. Hắc Hắc, Đại trưởng Lão Tiêu Chấn chính là người đứng đầu của độc sư đường của Hắc Điểu Môn chúng ta. Uy vọng của ngài chỉ thua có trưởng môn mà thôi. Đại Cát vừa nói vừa tỏ ra hâm mộ từ tận đáy lòng. Độc sư ở bên ngoài là nghề nghiệp đáng sợ nhưng ở môn phái này lại là tồn tại cao quý đứng đầu. Vậy việc săn bắt độc thú cùng tìm kiếm độc thảo chắc chắn là vì độc sư của môn phái mà tìm tài liệu đúng không? Đây là một công việc vô cùng nguy hiểm nha. Sau khi hiểu rõ về độc sư thì Nguyên Hảo cũng đoán ra công việc tìm kiếm độc thảo và diệt sát độc thú để làm gì rồi. Có điều công việc này quá nguy hiểm, dù phần thưởng là khá cao nhưng rất dễ mất mạng bất cứ lúc nào. Đúng thế hạo Huynh, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, tông môn chúng ta không có luyện dược sư mà chỉ có độc sư. Độc đan họ chế ra cũng có tác dụng tăng trưởng kích thích tu vi. Vì thế rất nhiều người sẵn sàng tham gia những nhiệm vụ này để kiếm tài nguyên tu luyện hoặc được độc sư luyện giúp đan dược. Tên mập vẫn vui vẻ nhiệt tình giải thích, nhưng gã lại cho rằng tên thiếu niên này chỉ hỏi vì tò mò mà thôi. Dù sao thì người ta cũng là thân thích của bàng trưởng lão thì cần thiết gì phải liều mảng chọn cái công việc này cơ chứ. Lúc này, Nguyên hạo cũng không vội từ chối hay đồng ý công việc nào. Hắn chỉ đưa tay hướng về công việc được tô đậm ở cuối cùng và hỏi, Tại sao công việc này không ghi chi tiết nội dung làm gì vậy Đại Cát Huynh? Chỉ có mỗi câu kèm theo là tiền công vô cùng hậu hĩnh mà thôi. Đại Cát không buồn liếc nhìn hắn cũng biết đối phương muốn hỏi gì nên xua tay vội nói, Hảo Huynh không nên để ý công việc này. Đây là công việc vô cùng nguy hiểm mà chỉ có đệ tử nào phạm lỗi bị phạt mới phải bị đưa đi thực hiện. Thấy tên mập nói thế, Nguyên hạo càng tỏ ra tò mò nên dò hỏi thêm nữa. Đại cát thở dài một hơi, hầu như ai cũng có tâm lý hiếu kỳ với một thứ không rõ ràng như thế. Dù gì hắn cũng đã giải thích với rất nhiều người và kết quả không có một ai dám nhắc đến công việc này lần thứ hai. Thôi thì cho tên thiếu niên này run sợ một lần chơi. Hay, thôi được, để ta nói cho hạo Huynh nghe, công việc này vô cùng nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần canh chừng nơi giam giữ một lão già điên thôi Có điều vì lão bị điên nên nhiều lúc nổi cơn lên thường ra tay tổn thương các đệ tử canh giữ Có người đã bị giết đến xác cũng không còn nữa đấy hắc hắc Tên mập cố dùng giọng điệu ghê rợn để kể cho đối phương nghe nhằm mục đích hù dọa Nhưng gã triệt để thất bại vì nguyên hảo không hề bày tỏ bất cứ cảm xúc nào mà chỉ dừng dưng suy tư rồi tiếp tục hỏi Lão già đó có thân phận gì mà phải bị giam giữ như vậy Đại cát Vinh có biết không? Điều này thì ta không rõ vì từ lúc ta gia nhập tông môn thì nhiệm vụ này đã có rồi. Nghe đồn lão đã sống rất lâu mà hình như mọi thông tin về lão không ai biết gì cả. Mọi người chỉ biết đó là một lão già điên hay lên cơn giết người thôi. Câu trả lời của đối phương khiến Nguyên Hạo khá bất ngờ nhưng dường như nghĩ ra gì đó khiến hắn mỉm cười. Sau đó, hắn móc ra một cái lọ đựng đan dược rồi cười nói với đại cát. Cảm ơn đại cát huynh đã nhiệt tình hỗ trợ. Ta vốn từ vạn dược cốc đầu nhập hắc điều môn nên còn nhiều việc cần đến huynh chỉ dẫn cho. Đây là hai viên tăng khí đan, rất có ích cho việc tu luyện, mong huynh đừng từ chối. Cái gì, đan dược hả? Nghe đến đan dược, cái miệng của đại cát há to đến nỗi có thể nuốt cả một quả trứng ngỗng vào. Sau khi định thần lại, gã như một tia trước. dùng tốc độ cao nhất trong khả năng của mình bổ lấy chiếc lọ trong tay đối phương rồi cẩn thận từng tí mở ra xem như lần đầu thấy châu báo vậy đây thật sự là đan dược rồi hạ huynh ta ta không biết lấy gì để đổi lại cả thứ này quá quý giá rồi ô ô đại cát khuôn mặt co lại nước mắt tràn ra nhìn hắn mếu mà cứ như cười Điều này khiến Nguyên hạo cố gắng kìm chế lắm bản thân mới không phát ra tiếng cười. Đại cát huynh quá lời, ta lần đầu gặp huynh nhưng cảm giác như sinh tử chi giao. Vì thế mới dùng lễ vật này nói hộ tấm lòng, hy vọng huynh sẽ không từ chối thịnh tình của ta. Vừa khuyên nhủ, Nguyên Hảo vừa vỗ vỗ nhẹ vai đối thương như hai hảo hữu lâu năm. Hành động này càng khiến tâm can của tên mập rung động dữ dội. hắn hít một hơi thật sâu rồi cất lọ đan dược vào sau đó ngước lên nhìn đối phương thật sâu như vậy ta sẽ nhận lấy một lần nữa đa tà hạ huynh đại cát này xưa nay không có gì tài giỏi chỉ là tên đệ tử phân phối công việc lặt vặt không biết ngày nào tiến thân nay gặp được bằng hữu tốt mới gặp mà đối xử với ta còn tốt hơn biết bao nhiêu tên quen biết lâu năm sau này chỉ cần hạ huynh có việc cần đến Ta nhất định dốc hết sức mình để hỗ trợ, quyết không từ chối. Thốt ra lời lẽ vô cùng kiên định, đại cát hướng nguyên Hà ôm quyền chỉnh trọng. Thật ra cũng không trách gã được. Mới ở tông môn điều kiện thiếu thốn này, đan dược là thứ không tưởng được. Tuy tông môn có độc sư điều chế ra độc đan nhưng dù sao độc đan vẫn chứa độc và những loại dùng để hỗ trợ tu luyện cũng không nhiều. Vì thế những tầng lớp thấp cổ bé họng như gã làm gì mơ đến độc đan cho mình, nói chi đến đan dược thật sự của luyện dược sư. Chính vì điều này mà Nguyên hạo chỉ cần bỏ ra hai viên đan dược hạ phẩm lúc trước hắn tập luyện chế mà lại đem đến kết quả rung động như thế. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, hai viên hạ phẩm đan dược mà hắn trả buồn phục dụng khi đưa cho đối phương lại như trí bảo, kỳ chân trên thế gian. Nghe lời tên mập nói ra, Nguyên hạo cũng biết được đây là lời thật lòng của đối phương. Vì vậy, hắn tiếp tục trò chuyện vài câu rồi nói. Hiện tại, ta cần phải trở về để suy nghĩ thật kỹ lên lựa chọn công việc nào phù hợp với mình. Ngày mai ta sẽ quay lại trả lời cho đại cát huynh biết rõ. Tạm biệt. Nguyên hạo đưa ra bộ mặt phân vân khó xử khiến đại cát lo lắng liền vội vàng đáp. Không vội, không vội. Hảo huynh cứ về suy nghĩ thật kỹ, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi ta là được. Ta làm công việc ở đấy cũng 4 năm rồi, hiểu tường tận mọi thứ. Tiếp đó, gã còn gợi ý một số công việc nhẹ nhàng, lại có thể bỏ túi riêng cho đối phương. Đây là gã có ý tốt giúp đỡ nhưng nguyên Hạo chỉ gật đầu ra vẻ tiếp nhận rồi cáo từ rời đi trở về. Sau khi ra khỏi tòa nhà, trời cũng chuyển sang hoàng hôn. Hắn liền dò hỏi đường về nơi ở cho mình Chỗ ở của đệ tử ngoại môn nằm ở góc phía bắc của tông môn Vô cùng chật trội và đơn giản Sau khi tìm đến nơi Nguyên hạo được chấp sự phân cho một gian phòng riêng tương đối tạm được Cái này cũng liên quan đến việc hắn có lệnh bài của bàng trưởng lão Nên mới có đãi ngộ như vậy Tiểu vô Ngươi nghĩ lão già điên kia là ai Sau khi đóng cửa lại Nguyên hạo liền tự lẩm bẩm nhẹ một mình Lúc này, một tiếng nói khinh bỉ quen thuộc lại vọng lên trong đầu của hắn. Hừ, lão là ai thì làm sao ta biết được, nhưng ta nghĩ ngươi cũng có kết luận riêng cho mình rồi đúng không? Hắc hắc, chỉ có tiểu vô là hiểu ta thôi. Theo ta thấy thì lão già kia nhất định là nhân vật quan trọng, thế nhưng tại sao lại chỉ cho đệ tử canh phòng lỏng lẻo như thế chứ? Nếu là một kẻ cần bảo vệ thì chắc chắn lão sẽ được cao thủ giam giữ trong bí mật chứ không phô trương như thế Còn nếu cho rằng tông môn dùng lão làm mồi như ám tử thì càng không hợp lý vì lão đã bị giam giữ rất lâu rồi Chả có ai thả câu dòng rã như thế cả Nguyên hạo cười cợt rồi nói ra suy luận của mình Phải nói những gì hắn chỉ ra vô cùng hợp lý Khiến tiểu vô cũng tán thưởng Ta cũng nghĩ thế Vậy theo ngươi Lão thật sự là nhân vật thế nào? Xoa xoa cằm vài cái, Nguyên Hao mới cất tiếng trả lời tiểu vô. Theo ta đoán, lão ta là người có địa vị trong tông môn, và lão thật sự. Tại sao ngươi nghĩ vậy? Bởi vì nếu lão là trọng phạm thì với tính cách của Nguyệt lão đã hạ sát từ lâu rồi, không cần để lại. Còn nếu lão có bí mật gì để uy hiếp thì sư phụ ta cũng sẽ giam giữ riêng chứ không lộ liễu vậy. Như ta đã nói vừa rồi, do đó lý do duy nhất hợp lý nhất là lão bị điên nhưng do địa vị, thân phận của lão nên mọi người vẫn phải giam giữ lão để tránh lão lên cơn gây chuyện. Thật ra, muốn biết thân phận thật của lão cũng dễ thôi hắc hắc. Nguyên hạo sau khi nói ra kết quả mà hắn cho là hợp lý nhất thì cười quỷ dị rồi vung tay một cái. Lập tức từ trong hư không hiện lên một bóng trắng ma mị Giống như một âm hồn từ cõi âm ti ta bà nhảy ra. Phong Ảnh, hãy giúp ta thám thính lão giá điên đó một chút nào. Nơi giam giữ lão già theo lời của đại cát là ở một nơi vắng vẻ, xung quanh chỉ có cây cối điều hưu và một hồ nước nhỏ. Lúc này trời đã tối om, từng cơn gió rít qua làm cho không khí nơi này vô cùng quỷ dị. Bỏ qua hai tên đệ tử ngưng khí đang ngồi run rẩy canh giữ ở tốt ngoài xa, Phong ảnh lặng lẽ tiến về phía trang viện bên trong ngoài tưởng tượng của Nguyên Hạo, cái nơi gọi là nhà giam này lại là một căn nhà đơn sơ bên cạnh một vườn hoa đầy màu sắc. Hừ, những bông hoa này là độc thảo. Miệng của Phong ảnh theo thế giọng điệu của Nguyên Hạo rồi tiếp tục lặng lẽ áp sát căn nhà. Lúc này bất ngờ một tiếng nổ vang lên kèm theo một tiếng cười già nua đầy đắc ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyệnaudiomoi.com audio mới Chương 114 Thân phận lão giả thần bì Tại sao đến lúc mấu chốt ta cứ bị thất bại vậy Lão thiên Ta không cam tâm Ây ây tiến gào thét đầy uất ức như xé nát cả không khí yên tĩnh của cả biệt viện Nhất thời nguyên hảo cũng cảm thấy tâm hồn bị chấn động nên hắn lập tức đế cho phong Ảnh ẩn nạc ký càng rồi mới từ từ chậm rãi tiếp tục thâm nhập Căn nhà vẫn không hề tổn hại tí nào sau tiếng nổ. Có lẽ nó đã được thiết lập một vòng phòng hộ vững chắc. Vào đến căn nhà, phong. Ảnh nhìn thấy mọi thứ lộn xộn giống như vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt vậy. Ở giữa căn nhà là một lão già râu tóc xồm xoàm, ánh mắt chuyển đen nổi đầy gân máu. Lúc này, lão ta đang lăn lộn dưới đất, tay chân co giật liên tục, nhìn giống như đang lên cơn điên, vài hơi thở sao Toàn thân lão già nổi lên ngân xanh, một luồng hắc khí bốc lên bao quanh cơ thể trông rất giống cảnh tàu hòa nhập ma. Gầm lên một cái, lão ta như tia chớp lao ra khỏi căn nhà, hướng cửa biệt viện phóng đến. ầm ầm khi lão vừa xông đến cửa lớn của biệt viện thì ngay lập tức va chạm phải một vòng kết giới chắc chắn tạo ra tiếng vang như đổ vỡ, tựa như bị ngăn trở làm cho tính tình thêm cuồng bạo. Lão ta không ngừng dùng thủ trào của mình đánh vào kết giới Khiến nó rung rinh liên tục nhưng vẫn không phá hủy được Đứng phía ngoài Hai tên đệ tử không hề phát giác lão già xông đến cho đến khi lão va vào tầng kết giới phòng hộ Mặc dù đã rất nhiều lần gặp phải trường hợp lão già lên cơn như thế này Nhưng cả hai tên đều sắc mặt sợ hãi đến cực điểm Không còn chút máu nào Nguy hiểm Mau báo cho phó trưởng môn ngay Một tên lính canh nhanh trí liền la lớn Ngay lập tức gã còn lại mới hoàn hồn vội vàng lấy ra một cái truyền tin phù rồi phóng đi. Chỉ vài phút sau, trịnh dương như một ngôi sao băng từ xa phi hành cấp tốc đến. Có lẽ đã quen xử lý sự tình này nên vị trịnh phó môn chủ này ra tay hết sức thuần thục. Vì thế dù cho lão già kia có hung hãn thế nào nhưng thần chí đã không minh mẫn thì cũng chỉ tốn nửa chén trà là đã bị khống chế hoàn toàn. Tiếp đó, vị phó trưởng môn dùng linh lực của mình truyền vào giúp cho lão giả khống chế cơn điên do độc tính bùng phát. Sau khi xong xuôi mọi việc, gã mới an tâm dặn dò hai tên lính canh vài câu rồi rời đi. Nhìn thấy hình ảnh mà phong. Ảnh truyền lại, nguyên hạo nhíu mày. Sắc mặt ngưng trọng và nói, xem ra lão ta không bị điên đơn thuần. Nhìn biểu hiện bên ngoài rất có thể là chúng độc Chính xác là vậy Chất độc mà lão già này chúng không đơn giản Nó đã ăn sâu vào trong não mới khiến cho lão lên cơn như điên dại như vậy Xem ra lão ta đã chống cự với độc dược này suốt một thời gian rất dài Nên mới chưa hoàn toàn bị độc hóa Nếu không thì lão đã chính thức phát điên thật sự rồi hắc hắc Tiểu vô tỏ ra hứng thú lên tiếng đánh giá Với lịch duyệt của bản thân nó thì mấy vấn đề này vừa liếc mắt là có thể đoán ra ngay. Lão nhiễm độc lâu vậy có khả năng cứu chữa không tiểu vô. Nguyên hạo trầm tư một lúc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Ngươi muốn giúp lão già đó sao? Để có thể kìm hãm độc tính xâm nhập thời gian dài như vậy thì tu vi của lão già hoàn toàn không thấp. Nếu như chúng ta tiếp xúc lão mà bị vạ lây thì rất là nguy hiểm. Và lại ta không biết gì về giải độc. Chỉ có luyện dược sư ra tay mới được thôi. Tiểu vô tỏ ra khó hiểu nói. Nó không nghĩ ra lý do gì Nguyên hạo lại muốn ra tay giúp đỡ lão già đó. Nếu chỉ là tò mò đơn thuần thì cũng biết đại khái tình hình rồi. Cần gì phải mạo hiểm tiếp xúc lão như thế chứ? Hắc hắc, ngươi quên ta là luyện dược sư sao? Có điều ta không dạy gì lộ diện khi chưa chắc chắn điều gì. Khi nãy ta còn đang suy nghĩ xem thật ra lão già này có thân phận gì nhưng khi cha của trịnh đạt xuất hiện thì mọi việc đã được hé mở rồi. Nở nụ cười khoái hoạt, Nguyên Hảo rót một chén trà lên thưởng thức rồi tiếp lời, ta dám cả lão già kia tám phần có liên quan đến Nguyệt Lão. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Tiểu vô cảm thấy mù mịt hỏi lại, Nguyên Hảo vẫn ung dung từ từ uống hết chén trà thơm rồi mới đáp. Ngươi nghĩ xem, một người được canh giữ đặc biệt như thế, tất nhiên là trưởng môn phải biết đến lão rồi. Với tần suất lên cơn thế kia mà vị trịnh phó trưởng môn kia cứ phải chạy đến chạy đi xử lý như vậy mà không than oán gì sao. Ta thấy ánh mắt của lão khi nhìn lão già không hề có sự chán ghét hay lãnh đạm mà rất cẩn thận tỉ mỉ. Như vậy ta có thể khẳng định quan hệ giữa hai người này không tệ. Mà với tính cách của Nguyệt Lão thêm vào thì ta phán đoán Lão già này có quan hệ với bà. Do đó sư phụ ta mới sắp xếp cho người thân là Trịnh dương theo dõi và giúp đỡ Lão mỗi khi chất độc phát tác. Chí lý, ta cũng không để ý đến điều ấy. Càng ngày tên não nhỏ ngươi quan sát càng tinh tế đó. Hiếm khi được tiểu vô khen ngợi, nguyên hạo làm ra vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó, đợi thêm nửa canh giờ, hắn mới cho phong... ảnh lặng lẽ thâm nhập căn phòng của lão già một lần nữa nhưng lần này khi vừa tiến vào thì ngay lập tức bị lão già đó phát giác ra ngay kẻ nào đó lão già xoay người hướng về một phía góc căn nhà quát lớn tức thì phong ảnh dưới bộ dạng ma mị như u hồn từ từ hiện ra mang theo một âm thanh sờn cả da gà như thường khi lên tiếng hắc hắc lão không cần lo lắng Ta là người quen của Nguyệt Lão, đến đây có thiện ý muốn giúp đỡ. Nguyệt Lão, người quen biết Nguyệt Nhi nàng sao? Má, Nguyên Hạo suýt tí thì phun ra một câu chửi tục. Lão già này cũng trâu quá đi chứ. Sư phụ của hắn bá đạo có tiếng, lũ mãng hơn cả mấy tên du côn. Ra tay là chém giết, bạo lực thành thói. Thế mà trong miệng lão già này sao lại thành Nguyệt Nhi ngọt ngào như gọi tình lang thế kia? Chẳng lẽ ông ta là... Ánh mắt xoay chuyển nhanh chóng, Nguyên Hảo cùng tiểu vô bật cười lớn pha thêm chút ti tiện. Cả hai tên này nằm mơ cũng không ngờ thì ra người mà cả hai đoán giả đoán non hóa ra là phu quân hay chí ít cũng là tình lang của Nguyệt Lão. Lão ta chắc chắn là phu quân của Nguyệt Lão, nếu là tình lang thì trịnh dương tuyệt không đối đãi ân cần như thế. Nguyên Hảo sau khi cười xong thì khuôn mặt trở lại thần thái bình tĩnh phán một câu. Tiểu Vô cũng ừ một tiếng đồng ý với hắn, nó đang phục nguyên hảo sát đất. Hắn chỉ đoán lão già này có quan hệ với Nguyệt lão, không ngờ kết quả còn hơn cả chúng số độc đắc nữa chứ. Đúng vậy, chính là Nguyệt Linh trưởng môn của Hắc Điểu môn. Sau khi xác nhận được thân phận của đối phương, Phong ảnh dùng ngữ khí có phần trầm ổn hơn để đối đáp. Chính là nàng Thế nhưng lâu nay nàng ít khi ra ngoài tông môn, cũng không có bằng hữu Hai ngươi là gian tế trà trộn vào hòng lửa gạt ta hà Nói được hai, ba câu, lão giả bỗng nhiên cảnh giác, linh khí trên người lão bỗng bùng lên mạnh mẽ. Chỉ cần cái bóng ma kia trả lời không rõ, lão sẽ ra tay tiêu diệt ngay. Hay, lão đúng là giống y như nguyệt lão, hỡ ra là đòi đánh đòi giết. Nếu như hắc diện tông muốn ra tay với lão thì cần đợi đến bây giờ sao? Nếu như ta có thể lặng lẽ vào được bên trong hắc điểu môn thì ta rảnh rỗi đến nơi này tán gỗ với lão à? Nguyên hảo bực tức liền truyền cho phong. Ảnh mắng xối xả không thương tiếc vào mặt đối phương. Loại người này chỉ có mạnh mẽ quát lại thì mới chịu nghe thôi. Không thể yếu thế được. Đúng như hắn dự liệu. lão già thấy thái độ của bóng mờ như vậy liền khựng lại khí thế cũng xỉu xuống nhanh chóng hư lão đúng là địch bạn bất phân mà trong lần nguyết lão xuất môn để chi bệnh cho tiểu đạt ta đã có duyên cùng bà ta kết giao làm bằng hữu lần này ta cho u hồn này đến chủ yếu thăm hỏi bạn cũ chỉ vô tình bay ngang đây phát hiện ra lão nên muốn vào xem thử loại độc trên người lão ra sao mà thôi nguyên hạo thấy đối phương đối lý hơi bối rối thì càng lấn tới dùng giọng điều bực tức oan uổng giống như người tốt lại bị hiểu lầm uất ức vạn phần điều này khiến cho lão già kia càng không biết trả lời thế nào nhưng khi nghe đối phương nói đến vấn đế của mình thì hai mắt lão sáng lên vội vàng hỏi vị huynh đài đây chẳng lẽ có thể chữa bệnh sao người là luyện dược sư tất nhiên rồi Nguyệt lão đã đến vạn dược cốc để chữa trị cho tiểu đắt và ta cũng chính là người của cốc đây Lần này muốn giúp đỡ lão một tay Coi như vì bằng hữu, Không ngờ lão lại xem ta như kẻ thù Thôi, đã thế thì Nguyên Hạo biết đối phương đã mắc câu mình rồi Thật ra thì trong tình huống bình thường chắc chắn lão già này không dễ dàng tin những lời của hắn dễ dàng như thế nhưng do lão đã chịu đựng loại độc này hành hạ năm tháng dài đến không điên cũng sắp thành điên thật rồi bây giờ tình huống của đối phương kể ra cũng phù hợp mà lão cũng đồng ý việc hắc diện tông không rảnh rỗi xâm nhập vào đây chỉ để ra tay với lão mà thôi vì thế lúc này đây lão vô cùng lo lắng vị bằng hữu của nguyệt linh sẽ tức giận mà rời đi không chữa trị giúp lão nữa không không là lão phu sai lầm Có mắt như mù, lại hiểu lầm vị huynh đài đây. Xin huynh đừng chấp nhất, nguyệt lân ta xin cúi đầu tạ lỗi. Chỉ mong huynh bỏ qua, hỗ trợ xem xét bệnh tình của ta một phen, nguyệt mộ sẽ cảm kích mang ơn suốt đời. Lão già tên nguyệt lân này không tiếc lời hạ mình cầu xin khiến nguyên hảo nghe xong cũng cảm thán. Hay, vợ chồng cùng họ, hèn chi cô con gái nguyệt liên của sư phụ mang họ giống mẹ. Lão già này làm ta tổn tho quá, nếu lão mà biết mình là đệ tử của thê tử lão thì chắc sẽ bẻ cổ lão tử thôi. Tốt nhất không nên để lộ thân phận nếu không ta sẽ bị phu thê sư phụ chăm sóc, thê thảm đến chết mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 115, chân tướng được rồi, Nguyệt Lân Lão Huynh không cần khách khí như vậy. Trước tiên huynh hãy kể rõ về tình huống của mình cho ta được tường tận. Có như vậy ta mới xem xét và đưa ra phương pháp chữa trị cho huynh được. Cũng không muốn làm khó dễ đối phương nữa. Nguyên hạo bèn hạ giọng. Nghe thấy vậy, lão già mừng rỡ vội vàng chỉnh trọng ôm quyền rồi bắt đầu tường thuật lại nguyên do và nguồn cơn của mình. Cách đây khoảng 300 năm, ta và Nguyệt Nhi vốn là trời sinh một đôi, vô cùng hợp ý. Anh hùng kết duyên cùng giai nhân, khi ấy ta vẫn còn khí độ bất phàm, hô một tiếng cũng làm rung chuyển một phương. Ai nghe đến danh tự của độc vương Nguyệt Lân ta đều run rẩy sợ hãi, không kẻ nào dám mạo phạm. khụ khụ Lão Huynh chỉ cần nói đến trọng điểm quá trình vì sao bị hạ độc và triệu chứng loại độc này như thế nào là được rồi. À, mà Lão Huynh có danh hiệu độc vương, chẳng lẽ Huynh là một độc sư... Dùng mình ớn lạnh trước màn tự sướng thái quá của lão già, nguyên hạo vội vàng ho khăn vài tiếng để cắt đi nguồn cảm hứng vô tận của đối phương đang tôn trào. Thế nhưng có vẻ như Nguyệt Lân không hiểu ý của đối phương mà vẫn hết sức thoải mái trả lời, khà khà, Vinh Đài đúng là tinh ý. Ta chính là vị độc sư đầu tiên, người khai sáng cho độc sư đường của hắc Điểu Môn, cũng là độc sư cấp bậc đại sư duy nhất của Môn Phái cho đến giờ. Nghe đến đây thì Nguyên Hạo không khỏi trề môi một cái, nhịn không được nở cất giọng lành lót hỏi lại một câu, "Ồ, Nguyệt Lân huynh là đã là đệ nhất độc sư của tông môn, vậy mà cũng bị người ta hạ độc được sao? Vậy kẻ ra tay này trình độ dùng độc chắn chắn kinh thiên hãi tục rồi nhỉ?" Khụ khụ, nói ra thì thật xấu hổ. Lão phu thân là đại sư về dùng độc nhưng suốt cả mấy trăm năm qua vẫn không thể nào phá giải được chất độc trong cơ thể mình. Ngay cả việc bị hạ độc như thế nào ta cũng không rõ ràng nữa, đúng là vô cùng nhục nhã biệt khuất cho sở học của mình mà. Thấy u hồn hỏi mình một câu có phần mỉa mai, nguyệt lân đỏ mặt, gãi đầu nhẹ giọng đáp. Có điều lão thẳng thắn thừa nhận thất bại của mình cũng khiến nguyên hạo co phần kính phục. Rất nhiều người ngay cả đến chết cũng không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình, tất cả chỉ vị trọng danh dự, hào quang giả tạo của bản thân. Lão già này tính tình rất giống Nguyệt Lão Sư Phụ, tuy có hơi lỗ mãng và khoe mẽ một tí nhưng là người có hùng tâm và cá tính biết chấp nhận sự thật, không che giấu khuyết điểm. Ha ha, Nguyệt Lân huynh không cần tự hạ thấp mình, người ta có câu, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Vinh có bao giờ nghĩ rằng kẻ hạ độc mình là một người mà mình rất tin tưởng không? Chính những cái vô cùng thân thiết với mình mới khiến cho bản thân chúng ta lơ là... Giảm mức độ cảnh giác xuống mức thấp nhất. Nguyên Hạo cười lớn rồi dùng một câu cảnh tỉnh đối phương khiến Nguyệt Lân ngẩn người ra. Khuôn mặt vốn nhăn nhúng của Lão vốn đã chịu bao nhiêu dày vò của vô số lần độc tính phát cơn giờ đây co giật mãnh liệt. Ngay từ những ngày đầu, Lão cũng từng nghĩ đến trường hợp này nhưng Lão đã gạt đi ngay. Bởi vì trong thâm tâm của Lão không tin và cũng không muốn chấp nhận kết quả như vậy, những người Lão tin tưởng không nhiều. Nếu bất kỳ ai trong số họ ra tay với lão thì lão thật không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Chuyện này ta nghĩ lão huynh nên tự tìm hiểu thì tốt hơn, ta chỉ gợi ý như vậy thôi. Giờ huynh hãy mô tả cho ta về tình trạng trúng độc của bản thân mình đi. Đã hé mở cành cửa cho đối phương rồi, nguyên Hạo cũng không muốn dẫm vào vũng nước độc này. Bởi bản thân hắn không đủ thực lực để lo chuyện của người khác. Nhiều khi không giúp gì được mà phải bồi thêm cái mạng nhỏ của mình vào thì không đáng tí nào. Tiếp theo suốt một canh giờ, Nguyệt Lân trình bày những gì lão đã thử nghiệm và tìm cách giải độc trong suốt một khoảng thời gian dài qua như thế nào. Có rất nhiều lần lão ta đã thành công áp chế chất độc nhưng sau đó vẫn không thể giải quyết triệt để và độc tính lại áp súc mạnh mẽ trở lại. Nguyên Hảo vẫn giữ trạng thái trong suốt quá trình lắng nghe và sau đó từ biệt rời đi. Trước khi rời khỏi, hắn chỉ thông qua phong. Ảnh nhắn nhủ với lão vài câu. Loại độc mà lão huynh chúng phải không đơn giản. Ta cần thời gian để nghiên cứu và tìm cách giải quyết. Hiện tại ta đang ở vạn dự cốc vận công vụ nên không thể đến đây được. Nhưng ta có thể thông qua u hồn để trao đổi nói chuyện với huynh. Có điều vinh đừng tiết lộ cho bất kỳ biết sự tồn tại của ta. Ta quên giới thiệu. Ta tên là phong. Ảnh. Khi nào cần gì ta sẽ tìm lão huynh sau, cáo biệt, ngay sau đó phong. Ảnh quỷ dị biến mất không còn tung tích gì nữa, thở dài một hơi, Nguyệt Lân xoay người bước ra ngoài nhìn về phía xa, lòng mang nhiều cảm xúc khó diễn tả. Bao nhiêu năm đau khổ, giờ lão cũng có được một chút hy vọng rằng vị phong. Ảnh bằng hữu thê tử của mình có thể tìm ra cách chữa trị cho bản thân được, Nhưng lão cũng cảm thấy tâm mình phát lạnh vì nghĩ đến chuyện phải đối mặt với kẻ ra tay với mình thế nào, lời nhắc nhở của vị phong. Ảnh kia như một tiếng sét xóa đi mây đen bấy lâu che mờ đi sự thật trong lòng lão, hay, đôi khi điên điên mà sống còn tốt hơn, chịu hồi phong. Ảnh quay về, nguyên hạo một mình trầm tư trong phòng, thấy hắn không nói gì, tiểu vô mới cất tiếng nói. Ta thấy độc tố lão già này bị chúng là do hạ độc thời gian dài trong vô thức, độc tính tích tụ từ từ mà thành. Để có thể làm như thế thì chắc chắn chỉ có người thân cận ra tay mà thôi. Nhưng ta có cảm giác loại độc này tuy khó chỉ nhưng cũng không phải quá nguy hiểm. Độc dược tích tụ từ từ thường sẽ gây ra tác dụng khiến người ta suy yếu hoặc mơ màn, nổi cơn điên. Cũng có loại làm suy giảm tu vi, cơ thể suy nhược. Lục phủ ngũ tạng bị tổn hại dần dần. Theo ta thấy thì kẻ ra tay không phải muốn lấy mạng lão mà muốn suy yếu để loại đi một phần lớn sức mạnh của hắc điểu môn. Đôi khi chỉ cần khiến thực lực đối phương suy giảm là đủ, không nhất thiết phải ra tay ám sát. Đây chính là một trong những mưu lược thường thấy trong binh gia hắc hắc. Có điều trong kế này có một lỗ hổng rất lớn mà mọi người không phát hiện ra thôi. Nguyên Hạo lúc này mới mở miệng đưa ra suy luận của mình, hắn đã sớm đoán ra được phần lớn vấn đề rồi. Lỗ hỏng gì vậy? Tiểu vô tò mò hỏi, nó tuy kiến thức uyên bác nhưng những thứ mưu kế binh lực của phàm thế thì lại không biết gì nhiều. Ha ha, đơn giản thôi, kẻ ra tay chắc chắn vẫn ở bên cạnh của Nguyệt Lân vì hắn phải không ngừng theo dõi, quan sát. Nếu như lão ta áp chế được độc tính thì tên đó sẽ âm thầm ám toán phá hoại ngay. Nếu không như vậy thì tại sao trùng hợp mỗi lần sắp giải quyết được độc tính thì lại thất bại trong gang tấc? Rõ ràng là có mờ ám trong việc này. Nơi thuận tiện tiếp cận hạ độc nhất chính là độc sư đường. Vậy kẻ tình nghi nhất là người trong đó và là thân cận với Nguyệt Lân. Nói đến đây, Nguyên hạo cũng không cần nói thẳng ra nữa. Nguyệt Lân đã kể rằng lão có ba đệ tử thân truyền, chỉ có ba tên này ngày đêm làm dược đồ hỗ trợ lão luyện dược. Nên chín phần là thủ phạm chính là một trong ba tên này, thậm chí là cả ba tên cùng là gian tế. Chỉ là ta không quan tâm chuyện vạch trần hung thủ, việc ta quan tâm là làm sao để chữa bệnh cho lão ta. Nếu thành công thì vị phu quân của sư phụ sẽ nợ chúng ta ân huệ thật nặng nha hắc hắc. Nguyên hạo cười một cách bỉ ổi khiến cho tiểu vô phải hừ lạnh khinh thường nói. Thì ra tên não nhỏ này chỉ chú tâm làm sao để có thể lợi dụng tình thế của lão già kia mà thôi. Ngươi căn bản chả có tấm lòng giúp đỡ người hoạn nạn gì cả. Giúp thì tất nhiên phải giúp rồi. Lão ta là phu quân của sư phụ thì dù trả giá thế nào ta cũng nghĩ cách cứu chữa cho lão. Có điều tận dụng làm cho đối phương mang ơn mình vẫn tốt hơn chứ. Nhất cử lưỡng tiện mà khà khà, đối với bản thân nguyên hạo từ bé lăn lóc trong cuộc sống, hắn luôn giải quyết mọi việc theo hướng mang lại lợi ích tốt nhất cho mình, nhưng bản tâm của hắn không phải là kẻ vì lợi quên nghĩa, chỉ cần là người thân, bằng hữu của hắn có chuyện thì dù phải hy sinh hắn cũng sẽ phải giúp đỡ cho bằng được, việc này nhất thời không thể vội vàng. Ta cần phải tra cứu trong đống thư tịch mà Trúc Sư Phụ đã truyền lại cho ta xem có cách giải bách độc nào phù hợp không đã. Lục lọi từ trong nhẫn chữ vật ra hàng loạt ngọc giản do Trúc Du sao chép lại từ trong ngoại các của Tàng Kinh Các. Và một số là trải nghiệm và đắc ý của Lão về Dược Đạo. Nguyên hạo bắt đầu đọc lướt và tìm kiếm từng tài liệu, thư tịch. Thế nhưng số lượng thư tịch là quá lớn. Dù đã đọc không ngừng nghỉ cả đêm nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào tuệ oải vươn vai đứng dậy Bước ra khỏi phòng Hắn lưỡng thững đi dạo một vòng cho khây khoa Đồng thời cũng quyết định xem mình nên chọn tiếp nhận công việc nào Việc canh giữ lão già kia căn bản mình không cần chọn Mỗi khi cần tìm lão chỉ cần nhờ đến phong Ảnh là được Săn bắt độc thú cũng thú vị, nhưng hiện tại ta không thể để hiển lộ khả năng chiến đấu của mình được. Còn tạp dịch cho độc sư đường thì phải đối mặt với ám tử của Hắc Diện Tông, nguy cơ còn lớn hơn. Xem ra ta nên chọn một công việc nào ít người chú ý một tí thì mới an tâm tu luyện được. Quyết định như vậy, Nguyên hạo sải bước nhanh hướng về tòa nhà to lớn trước mặt. Khác với hôm qua, hôm nay đại cát từ xa trông vô cùng tỉnh táo, hòa ái. Còn vẫy vẫy tay như chờ đợi hắn đến từ lâu rồi. Sao rồi hả huynh? Huynh đã quyết định chọn công việc nào cho mình chưa? Nguyên hạo vừa bước vào. Gã mập liền nhanh chân lẽ tay rót một ly trà nóng cao cấp rồi mỉm cười thân ái hỏi han đối phương. Từ khi nhận được đan dược của tên thiếu niên này, gã đã đặt địa vị của hắn lên hàng trí cao vô thượng. Thậm chí còn cao hơn cả bàng trưởng lão quản hạt trực tiếp nữa. <cười> ha ha, thật ngại quá Đại cát huynh, ta tính đến là để. Vừa định hỏi chuyện đối phương về công việc một chút, thì bất ngờ cánh cửa phòng bị mở tung ra. Hai tên thanh niên bước vào, một tuấn Mỹ, nhìn hơi điệu đà và một tên lưng hùm vai gấu, dâu tóc tua tổ như rừng. Cả hai đều tỏ ra ngông nghênh, pha thêm phần cao ngạo, có điều linh lực tu vi của bọn chúng tản mắt ra khá mạnh mẽ khiến nguyên hảo phải nhíu mày.